Tâm An xin mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Một đời hận thù, tác giả Phương Linh Hugo. Sau khi mà gửi đến cho quý vị 7 tập truyện của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị và chúng ta đều có chung một suy nghĩ đó là thương cho cô gái Hoà Nghiên. Đứng giữa ranh giới của tình cảm cha con ruột thịt và sự thật đau lòng thì Hoàng Yến không biết phải lựa chọn như thế nào. Ngày hôm nay thì có một bí mật được ông Thiên nhắc nhở cho cô và đó là bí mật gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị ơi càng về sau thì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hấp dẫn. Vậy nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bà đang cho người theo dõi ông Thiên cùng với trợ lý của ông ấy để lấy bằng chứng hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Thế nên Bảo Ngọc này con cứ yên tâm. Bảo Ngọc lúc này cười lạnh Bà, bà tác động cho các ban ngành kiểm tra toàn bộ tập đoàn Thiên Long luôn đi ba Con muốn đám cưới của con và anh Long diễn ra càng nhanh càng tốt Bởi vì con muốn chính mẹ của con là người dắt tay con Chào cho anh ấy trên lễ đường Con không muốn khi mẹ con chết đi Lại không thể nào chứng kiến con hạnh phúc Con thực sự muốn cưới anh ấy Chuyến bay của Hoàng Yến và ông Thiên Về lại thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ lúc 5 giờ sáng hôm sau Bởi vậy ông quyết định thuê phòng qua đêm gần sân bay Liên Khương để tiện di chuyển Ông Thiên nói với Hoàng Yến Nếu như cháu cố tình không nghe lời bác, cố tình gây sự với bác Thì tối nay bác cho cháu ngủ ngoài xe Hoàng Yến im lặng Trước đây ông Thiên đối xử với cô rất nhẹ nhàng Xem cô như con gái Vậy mà ngày hôm nay ông ấy lại đe dọa cô Thậm chí ông còn cho người uy hiếp cô. Cô muốn thử xem bản chất của ông là người như thế nào cũng là cơ hội để cô thực hiện kế hoạch mà ông đạt giao phó cho cô. Cô liếc mắt đưa tình với ông Thiên. Cháu sẽ nghe lời nếu như được ngủ chung phòng với bác. Ông Thiên nghe xong bỗng ho sặc sùa ngắt cơn ho ông lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi. Chưa dứt một hồi chuông Hoàng long liền bắt máy anh gần giọng nói với ông Thiên alo bà nghe lẽ ra giờ này bà phải đang vui vẻ với người tình bé nhỏ của ba rồi chứ hãy bao gọi cho tôi để khoe thành tích với tôi Ừ ông Ththiền lại ho lê một chàng dữ rồi khi ngừng ho ông mới nói được bà gọi cho con là muốn nói sáng mai bà bay chuyến sớm nên 6 giờ sáng Con có mặt tại sân bay Để đón ba được chứ Con không phải là tài xế riêng của ba Nói xong Hoàng Long liền cúp máy Mục đích của ông Thiên gọi cho Hoàng Long Chỉ để thông báo cho anh biết Giờ giấc ông về lại thành phố Hồ Chí Minh Để anh khỏi mất thời gian bay lên Đà Lạt Ông biết với tính cách của Hoàng Long Một khi mà anh biết chuyện Thì anh không bao giờ để yên chuyện này Cúp điện thoại Ông vừa đẩy cửa xuống xe vừa dứt khoát nói với Hoàng Yến. Tối nay cháu ngủ ngoài xe đi. Cháu cháu không muốn ngủ trên xe. Hoàng Yến nói xong đẩy cửa xuống xe chạy theo ông Thiên, hai vệ sĩ liền áp sát theo sau cô. Nếu như các người mà chạm vào tôi, tôi la lên bây giờ. Nếu như cô không chịu hợp tác cùng với chúng tôi, thì chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh với cô. Đương nhiên là Hoàng Yến biết biện pháp mạnh là gì nên cô đành ngoan ngoãn hợp tác. Mặc dù nói không phải là tài xế riêng của ông Thiên, nhưng mà 6 giờ sáng, Hoàng Long lại có mặt tại sân bay Tân Sơn nhất để đón ba mình và Hoàng Yến. Hoàng Yến không dám nhìn mặt Hoàng Long, cô theo chân ông Thiên ngồi vào băng ghế sau. Sao ba không gọi cho tài xế riêng của ba đi đón? Mà ba gọi cho con làm gì? Bởi vì ba biết, nếu như ba không gọi cho con, thì giờ này con đang làm thủ tục Bay lên Đà Lạt rồi cũng nên Bị nói trúng tim đen Mặt mày hoáng long đỏ bừng Quả thực lúc biết Hoàng Yến lừa mình Anh nói với Kiên búc luôn vé máy bay cho anh Và đàn em của Kiên Lên Đà Lạt chuyến sớm nhất Ông Thiên ngưng lại một lúc Rồi tiếp tục Bà hiểu vì sao Con lại nghi ngờ ba Tập đoàn Thiên Long chúng ta không hề có dự định Sẽ đầu tư tại Đà Lạt Mà ba lại hết lần này đến lần khác Gọi Hoàng Yến lên đó Sự thật thì một vị Việt kiểu Mỹ Có ý định bán khu đất rộng Rất thích hợp để Thiên Long đầu tư Mảng khách sạn trên đấy Họ về không báo trước Nên ba không có kế hoạch rõ ràng Thế tại sao ba không nói với con về chuyện này Tại vì ba biết tính con Ngựa non hấu đá Xá nào Con cũng gật đầu Nên ba không nói cho con Quả thực là tính cách của Hoàng Long Chỉ cần thấy có tiềm năng Là anh nhích ngay Đắt thêm một chút cũng không vấn đề Nắm bắt được tính cách này của anh... Ông Thiên lại tiếp tục bịa chuyện. Vậy kết quả thế nào rồi ba? Có vẻ như ba không hợp mệnh với Hoàng Yến... Nên chuyến đi này... Chưa có kết quả gì. Hoàng Yến giật nầy mình... Ông ta bịa chuyện... Thì đừng bao giờ lôi cô vào cuộc chứ. Ông ta đúng là... Sợ ảnh hưởng đến bà Hạ Băng... Hoàng Yến lúc này cố gắng... Nặn ra một nụ cười gượng. Dạ cháu xin lỗi bác. Ông Thiên lúc này... Ngại giọng chê bai bà ba có đề nghị này Tạm thời con đổi Vĩnh Kỳ làm trợ lý cho ba một thời gian đi Xong dự án này Ba trả cậu ta lại cho con Cả Hoàng Yến và Hoàng Long đều bị bất ngờ Trước lời đề nghị của ông Thiên Hoàng Yến không cần suy nghĩ Cô phản đối ngay Sợ không Cháu không muốn đổi Cô cho rằng ông Thiên sợ cô phát hiện ra sự thật về bà Hạ Băng Nên ông ta cố tình đẩy cô qua cho Hoàng Long Hoàng Long nghe xong mỉm cười, anh nhìn Hoàng Yến qua gương chiếu hậu. Con là con của ba, nên là con nghe lời ba tất. Hoàng Yến bỗng sặc nước miếng, chính mắt cô chứng kiến Hoàng Long cãi lời ông Thiên không chịu qua nhà bào Ngọc nói chuyện người lớn. Vậy mà bây giờ anh ta lại nói rằng nghe lời của ba tất. Đúng là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Bây giờ ba muốn đi đâu ạ? con gái khách sạn Thiên Long ăn sáng, rồi qua trụ sở. Dạ vâng thưa ba Hoàng Yến thực sự muốn nói chuyện riêng với ông Thiên Nhưng cô không có cơ hội Lúc đi tới phòng làm việc của Hoàng Long Ông Thiên bất ngờ dừng lại Nói với cô Yến này Cháu vào nhận việc với Tổng Giám Đốc luôn đi Không cần phải qua phòng của bác Để làm việc nữa à, Dạ thưa bác Cháu muốn qua phòng bác lấy đồ cá nhân của cháu Yên tâm Bác sẽ cho người mang qua cho cháu Hoàng Yến bất đắc dĩ theo chân Hoàng Long Vào trong phòng làm việc của anh Anh cởi áo khoác vắt lên ghế Lứa mắt nhìn cô ừ. Cô làm gì Khiến cho ba tôi phật ý có phải không Tôi nào dám Đến tôi cô còn lừa được Huống gì là ba tôi Là một người đàn ông yếu đuối Già nua Hoàng Yến á khẩu Biết Hoàng Long đang ghim chuyện Cô lừa dối anh tối hôm trước Nên cô lúc này biết thân biết phận Mà im lặng không nói thêm Vậy nhưng cô đứng mò nhừ cả hai chân Vẫn không nghe thấy anh đà động gì tới chuyện Làm việc của cô Cô mạnh dạn hỏi tiếp Thưa, thưa Tổng Giám Đốc Tôi ngồi ở đâu để làm việc Hoàng Long đáp lại cô không một chút thiện cả Phòng này rất rộng Cô thích ngồi ở đâu thì tùy cô Hoàng Yến đưa mắt nhìn xung quanh Phòng làm việc của Hoàng Long tuy rộng Nhưng mà chỉ có duy nhất một bàn làm việc của anh Và một bộ bàn ghế sofa để tiếp khách Chả có nhẽ Cô ngồi làm việc Trên ghế sofa kia sao Cô nghiến răng kèn kẹt Vừa đi về phía sofa Vừa lầm nhầm trong miệng ừ. Cô thích ngồi đâu thì tùy Tôi thích ngồi lên mặt anh làm việc đấy Có được không Cô còn chưa kịp đi tới ghế sofa Liền bị một bàn tay nắm lấy Và kéo eo của cô Nếu như cô thích Thì tôi chiều cô Đôi môi mỏng của Hoàng Long nhanh chóng Phố lên cặp môi hồng gợi cảm của cô Cứ như vậy điên cuồng cắn mút Bị bất ngờ Hoàng Yến yêu ớt chống cự Anh... anh... Không phải cô nói rằng cô thích ngồi lên mặt tôi sao Vậy thì tôi giúp cô toại nguyện Anh siết chặt eo cô Và tiếp tục nụ hôn giang dở Anh giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cô trao cho cô một nụ hôn đầy cương chiều Làm người tình của tôi đi Người đẹp trai tài giỏi giàu có như anh Bốn ngôi sao hạng A nào làm người tình cho anh Mà chả được chứ Cứ sao lại ngỏ lời với một cô gái vừa nghèo Vừa hèn như tôi Anh đang đùa tôi đi à Bởi vì tôi nghiện cơ thể của cô Nghiện mùi hương của cô Mà một khi nghiện rồi Thì không có thuốc chữa Mà tôi Thật tiếc tôi lại không muốn cai Hoàng Yến cố gắng đẩy Hoàng Long xuống khỏi người mình Nhưng vừa rồi cô bị anh vắt hết sức lực Nên hành động của cô chỉ như đuổi mũi Cô thẳng thắn nói với Hoàng Long Làm người tình của anh sao? Tôi không biết được gì hay ho Nhưng mà trước mắt tôi nhận thấy Tôi sẽ bị vị hôn thê của anh đưa tôi vào tầm ngắm Mà với gia thế của cô ta Tôi có thể đang suất bất cứ lúc nào Tôi đầu cô ngu mà dấn thân vào chỗ chết Tôi hứa với cô, cô sẽ luôn an toàn nếu như ở bên cạnh tôi. Cứ cho là anh cho người bảo vệ cô khỏi bào ngọc, nhưng mà điều mà cô lo sợ nhất chính là mình không kiểm soát được trái tim, cứ như vậy xa chân vào yêu người đàn ông này, người đàn ông vốn dĩ, không thuộc về cô. Xin lỗi, tôi không muốn. Hoàng Long thất vọng xuống khỏi người Hoàng Yến, anh giữ nét mặt thâm trầm ôm cô vào phòng tắm. Sau đó tắm rửa cho cô, rồi lại bế cô ra ngoài, mặc quần áo lại cho cô, mặt đối mặt nhìn cô. Vậy điều kiện gì để cô làm tình nhân cho tôi? Tập đoàn Thiên Long Hoàng Yến chậm rãi nhà ra bốn từ. Ngay từ năm cô học lớp 12, ông Đạt đã định hướng cho cô đi học đại học để có cơ hội cướp tập đoàn Thiên Long về cho ông ấy. Dù người có quyền quyết định số phận của tập đoàn Thiên Long chính là ông Thiên. Nhưng đứng trước Hoàng Long, cô không thể nào giấu giếm được tham vọng của mình. Hoàng Long cứ tưởng rằng là cô đang đùa. Anh nhéo hai má của cô, banh rộng ra một chút, chán anh tì vào chán của cô. Đi làm việc thôi, ngày đầu tiên làm việc dưới quyền của tôi. Nếu như cô trảnh mạng, tôi sẽ trừ lương cô đấy. Tại sao? Anh còn dám mở miệng lên ám tôi Tất cả là tại cô còn gì Thôi được rồi Tại tôi Tại tôi tất Nhắc tới số tiền lương Cô lại sực nhớ tới chuyện tỉnh nhi cho cô mượn tiền Đưa cho ông Đạt trả nợ từ trước Hèn gì cô để kiên điện thoại ở sân bay một đêm Mà không hề có cuộc gọi nào của ông Đạt Hoàng Long này Tôi muốn đổi số tài khoản nhận lương Anh biết rất rõ tài khoản nhận tiền lương của cô Ông Đạt đang nắm giữ Cô đổi tài khoản chắc chắn Cũng là số tài khoản của ông ta Tôi sẽ đưa tiền mặt trực tiếp cho cô Nếu như chuyển khoản cho ba cô Ông ấy cũng đánh bài hết thôi Đánh bài Anh đừng nói năng linh tinh Dù ông Đạt nóng tính thường xuyên đánh cô Nhưng mà từ trước tới nay Ông ta luôn chăm chỉ làm việc Có thời gian ông ta còn trực tiếp Làm thợ hồ, thợ sơn Để tiết kiệm chi phí Và có tiền trang trải cho cuộc sống của hai ba con Bởi vì vậy trong mắt của cô Ông Đạt là một người ba tốt Làm gì có chuyện ông ấy cờ bạc chứ Hoàng Long không giải thích nhiều thêm Anh nói luôn Cho dù ông ta là ba ruột của cô Thì cô cũng nên chấp nhận sự thật Con người của ba cô không mẫu ngực Như những gì mà cô nghĩ đâu Lần thứ hai Con người nói không tốt về ông Đạt Khiến cho Hoàng Yến phải suy nghĩ Bàn làm việc của Hoàng Yến được mang từ phòng làm việc của ông Thiên qua đây và đặt góc phòng gần cửa ra vào. Mỗi lần cô cần trao đổi công việc với Hoàng Long, cô phải thưa với anh trước, anh cho phép cô, thì cô mới được bước lại gần. So với Vĩnh Kỳ, sự hiểu biết của Hoàng Yến về tập đoàn Thiên Long không hề kém cảnh, nhiều vấn đề Vĩnh Kỳ còn không nhạy cảm bằng cô. Tôi biết rõ lý do vì sao khách sạn và bệnh viện Thiên Long lại bị kiểm tra đột xuất. Sắp tới nếu anh không chịu cưới Bảo Ngọc Khả năng tập đoàn Thiên Long sẽ bị thanh tra Kiểm tra toàn diện Nếu anh quyết định đối đầu Thì anh phải chuẩn bị thật kỹ Đang nói chuyện công việc nghiêm túc Hoàng Long bất ngờ hỏi cô Cô muốn tôi cưới Bảo Ngọc không? Tim của Hoàng Yên bất ngờ nhói lên Như bị một vật sắc nhọn đâm trúng Chuyện Hoàng Long có cưới Bảo Ngọc hay không? trả liên quan gì đến cô cả Tại sao cô lại có cảm giác Đau nhói Khi anh nhắc tới chuyện cưới bào ngọc chứ Cuộc sống của tôi Bữa no bữa đói Tôi còn không lo nổi Huống hồ là chuyện của người khác Tôi làm sao dám đưa ra lời khuyên Nếu như cô chấp nhận Làm người tình của tôi Thì tôi sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện Hoàng Yến không đủ dũng khí Để chấp nhận hay từ chối Lời đề nghị làm người tình của Hoàng Long Vậy nên cô đứng dậy nói luôn Đến giờ nghỉ rồi Ngày đầu tiên làm việc dưới quyền của anh Anh không ép tôi phải tăng ca đấy chứ Hoàng Long cũng tắt máy đứng dậy Tôi chờ cô về Tôi không muốn làm phiền đến người khác Xin phép Hoàng Yến nói rằng không muốn làm phiền tới Hoàng Long Vậy mà lúc anh vừa chạy xe ra khỏi đường hầm Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Thiên Long Lại thấy cô lao ra chặn ngang đầu xe của ông Thiên Lái xe quay lại xin ý kiến của ông Thiên Giả thưa chủ tịch Có nên mở cửa cho cô Yến không ạ? Không mở Nhưng xe của Tổng Giám Đốc Đang chạy ngay phía sau thư Chủ tịch giờ tan sở Không chỉ có xe của ông Thiên Và Hoàng Long Mà còn có rất nhiều ô tô xe máy Đang từ bên trong tầng hầm chạy ra bị kẹt lại phía sau Người đi bộ ra từ cửa chính Của trụ sở chính Cũng không hề ít Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía xe của ông Thiên Đang bị Hoàng Yến chặn đầu Lời bàn tán cũng diễn ra không ngớt. Không biết cô gái này là ai mà co gan dám chặn xe của chủ tịch nhỉ. Nhưng mà cô ấy xinh thật. Hay là người tình của chủ tịch? Cô này tên là Hoàng Nghiên, là trợ lý mới của chủ tịch. Con trẻ như vậy mà ngồi được vào ghế trợ lý của chủ tịch rồi sao? Ừ, tôi nghĩ cô gái này dùng vốn tự có. Suy nghĩ một hồi cuối cùng ông Thiên vẫn đưa ra quyết định Không được mở cửa. Hoàng Long đẩy cửa xuống xe, đi lại chỗ Hoàng Yến. Vừa lúc Bảo Ngọc cũng đi từ bên trong tòa nhà trụ sở chính đi tới. Anh bỏ qua Bảo Ngọc, nói với Yến. Cô lên xe đi. Tôi chờ cô về. Tôi không muốn lên xe của anh. Tôi có chuyện muốn gặp chủ tịch. Nếu chủ tịch không chịu gặp tôi, thì tôi không đi. Đoàn người tụ tập vây quanh càng ngày càng đông. Bảo Ngọc đẩy mạnh người Hoàng Yến tránh qua một bên. Này, cô bị điên à? Cô có biết cô đang đứng chắn xe của ai không? Hoàng Yến xô lại người bào ngọc một cái thật mạnh, khiến cô ta suýt ngã. Cô mới là người đang điên đấy. Đụng tới tôi, tôi cắn cho, đừng có trách tôi. Hoàng Long đặt tay lên eo của Hoàng Yến, kéo cô lại cửa sau xe của ông Thiên và gọi cửa. Chạm vào ánh mắt của anh, biết anh sắp nổi giận, ông đành ra lệnh cho tài xế. Mở cửa xe đi. Cánh cửa xe tự động, từ từ mở ra, Hoàng Yến lập tức ngồi vào trong xe. Hoàng Long cũng nhanh chóng về xe của mình, Bảo Ngọc vội vàng chạy theo sau. Anh Long, anh chờ em về với. Anh bận đi công việc rồi. Hoàng Long lái xe rời đi, Bảo Ngọc liền sụ mặt, sau đó dậm chân thỉnh thịch xuống đất. Ngồi trên xe, ông Thiên nhìn Hoàng Yến thở dài, đáp lại thái độ của ông, cô cao rọng. Bác Thiên! Tóm lại là bác muốn như thế nào? Ông Thiên nhắm mắt dưỡng thần không đáp khiến cho Hoàng Yến nổi điên. Mặt mày của cô đỏ Âu gần xanh nổi đầy chán. Xe dừng lại đầu ngõ trỏ nhà cô. Cô chuẩn bị nổi đoá với ông thì ông lại nói với lái xe. Cậu xuống xe chờ tôi một lát. Dạ vâng thưa chủ tịch. Lái xe vừa đóng cửa xe Hoàng Yến liền lớn tiếng nói với ông Thiên. Bác muốn cháu phải báo công an thì bác mới chịu nói sự thật với cháu có phải không ạ? Yến này, cháu đừng có ngang ngược như vậy. Chuyện của mẹ cháu đã làm cho bác đủ đau đầu lắm rồi. Bác cứ nghĩ gặp cháu, thì cháu phải hiểu được hoàn cảnh của mẹ cháu mà không trách cứ bác chứ. Bác còn hy vọng khi gặp cháu, sự gắn kết tình mẫu tử sẽ khiến tình trạng của mẹ cháu tốt hơn. Nhưng thật không ngờ. Thế thì tại sao bác lại tránh mặt cháu? Không muốn cháu làm việc cho bác Tại vì cháu không chịu hiểu cho bác Còn nghĩ oan cho bác Chính bác là người bắt cóc mẹ của cháu Như vậy làm sao mà bác không giận Nếu bác không làm như vậy Thế thì tại sao Bác không cho cháu tiếp xúc với mẹ chứ Tại vì hoàn cảnh chưa cho phép Yến à Chứ không phải là bác không cho phép Bác không cho cháu tiếp xúc với mẹ Thì việc gì Bác phải đưa cháu đi gặp bà ấy ngày hôm qua chứ Nói đến đây gương mặt ông Thiên bỗng đanh lại, ánh mắt vằn lên tia đỏ của ông nhìn thẳng vào mắt của Yến, ông nhà ra từng chữ. Bác cảnh cáo, nếu như cháu để ba của cháu và Hoàng Long biết chỗ của mẹ cháu đang ở, thì đừng có trách bác vô tình với cháu. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Cả người Hoàng Yến chợt run lên, cô chưa bao giờ thấy ông Thiên nổi giận như vậy với cô bao giờ. Một lúc sau đó, cô hít một hơi, lấy can đảm. Vậy bác chứng minh cho cháu đi Rằng bác không bắt cóc mẹ cháu Bác chứng minh đi Để cháu được yên tâm Cháu không tin Có thể chờ ông bà ngoại cháu về Việt Nam Rồi hỏi họ trực tiếp Tại sao không hỏi bây giờ Mà phải chờ đợi ạ Ông bà ngoại của cháu Rất ghét ba của cháu Bởi vậy cháu phải chờ bác Hỏi qua ông bà ngoại của cháu trước Cháu hiểu chứ Ông Thiên lấy điện thoại ra Và thực hiện một cuộc gọi Hoàng Yến ngồi bên cạnh vô cùng suốt ruột. Bác, bác mở loa ngoài lên đi ạ. Ông Thiên chiều theo ý của Hoàng Yến. Ông mở loa ngoài. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng lo lắng của một người phụ nữ trung niên. Alo bác nghe. Hạ băng của bác lại phát bệnh sao? Dạ không thưa bác. Cháu muốn nói với bác một chuyện rất quan trọng. Xin bác giữ bình tĩnh. Có chuyện gì thế? Dạ cháu tình cờ. Gặp được con gái của Hạ Băng. Cái gì cơ? Hạ Băng có con gái sao? Bác bác có cháu ngoại thật sao? Dạ vâng ạ. Con gái của Hạ Băng tên là Hoàng Yến. Hiện tại con bé đã 24 tuổi. Con bé vừa mới vào làm trợ lý cho con thưa bác. Bác cười lời cảm ơn con trước. Khi nào hai bác về Việt Nam sẽ hậu tạ con sau? Bác đừng nói vậy. Con bé có thực lực. Chứ không hề được con nâng đỡ đâu ạ. Bác cứ yên tâm. Thế bây giờ con bé đang ở cùng với thằng Đạt hay ở đâu? Hoàng Yến đang ở đây thưa bác. Bác nói chuyện với con bé một chút nhé. Nghe cuộc trò chuyện của ông Thiên với bà ngoại sống mũi Hoàng Yến bất chợt cay xè hay khóe mắt rừng rừng nước mắt cô run dày nói vào trong điện thoại. Bà, bà ngoại con chào bà ngoại. Bà ngoại của Hoàng Yến bật khóc nước nở. Phải mất một lúc sau, vẫn không thể nào nói rõ được câu từ. Hai hàng nước mắt của Hoàng Yến cũng không ngừng chảy xuống. Tiếng nước nở bắt đầu lớn dần. Nếu không phải nguyên nhân vì ông Thiên bắt cóc, ép bà hạ băng làm tình nhân cho ông, thì nguyên nhân do đâu mà khiến mẹ cô bị bệnh tâm thần nặng đến như vậy chứ? Chứng kiến cuộc trùng phùng đẫm nước mắt của Hoàng Yến và bà ngoại qua điện thoại di động, ông Thiên cũng không kìm được cảm xúc. Ông gạt nước mắt, cầm điện thoại và nói tiếp. Hôm sau hai bác về nước, cháu sẽ sắp xếp để hai bác gặp Hoàng Yến. Vậy bây giờ, cháu xin phép cúp máy ạ? Chờ cho Hoàng Yến bình tâm, ông Thiên lại nói với cô. Bây giờ thì cháu tin bác rồi chứ? Vấn đề lớn nhất bây giờ là cô muốn biết vì sao bà Hạ Băng lại phát điên. Dạ vâng, hôm nào bác đưa cháu tới nơi, bác gặp mẹ cháu nhá. Ừ, được rồi. Để bác sắp xếp thời gian Đưa cháu tới đó một chuyến Cháu cảm ơn bác Cháu chào bác Chờ xe của ông Thiên đi khuất Hoàng Yến mới bước về phòng trò Thế nhưng cô chưa kịp sang đường Lại có một chiếc xe khác đậu ngay vào vị trí xe của ông Thiên Nguyên Vũ xuống xe Nào một nụ cười thân thiện với Hoàng Yến Yến à Chào em Lần đầu tiên thấy Nguyên Vũ cười thoải mái với mình Hoàng Yến cứ ngỡ cô bị hoa mắt Cô đơ ra vài giây, sau đó mới nở một nụ cười gượng gùng. Ờ, vâng. Chào anh ạ Tịnh Nhi có nhà không em? Ờ, em nghĩ chắc là có. Anh muốn vào thăm bạn em xem sức khỏe của bạn em thế nào. Vậy, anh cứ vào đi. Ừ, để xe đây em trông xe cho. Thực tế vị trí này được phép đậu xe, lại gần trụ sở công an nên rất an toàn. Không biết do nụ cười thân thiện vừa rồi của Nguyên Vũ hay do trực giác. Cô cảm thấy Nguyên Vũ rất đẹp trai, cô muốn tạo không gian riêng tư cho anh và bạn thân của mình nên có ý đứng lại trong xe. Nguyên Vũ không biết ý của Hoàng Yến nên là anh vội vàng giải thích với cô. Ơ, xe Anh đậu xe ở đây nhiều lần mà có làm sao đâu? À, tại sao phải trông xe? Hôm nay là có sao đấy, anh cứ vào đi, để xe đấy em trông cho. Ừ, nếu vậy thì nhờ em nhé. Dạ vâng ạ. Hoàng Yến đang đứng một mình thẫn thờ lại bất ngờ có một người xuất hiện trước mặt cô. Yến đây à? Hoàng Yến lui ra sau một bước lờ một nụ cười gượng với Kiên. Em chào anh Kiên. Kiên chỉ tay vào chiếc xe màu trắng của Nguyên Vũ. Anh thấy xe của bạn anh đậu ở đây nên xuống xem có bạn anh ở đây không? Thế bạn anh đâu? Mà tại sao em đứng đây một mình thế? Dạ anh Vũ vào thăm bạn thân của em. Nên em đứng đây trông xe cho anh ấy à? Kiên lúc này mới hiểu ra vấn đề Anh bỗng cười lớn <cười> Em tránh mặt Để Vũ nói chuyện với Tịnh Nhi chứ gì Trông xe cái gì mà trông xe Hoàng Yến định đặt câu hỏi với Kiên Vì sao lại biết Tịnh Nhi là bạn của cô Vậy nhưng nhớ đến lời của ông Thiên nói rằng Anh là chủ tịch tập đoàn cung cấp bảo vệ Và vệ sĩ uy tín bậc nhất Việt Nam Chỉ cần vấn đề anh muốn Là có thể điều tra ra được Nên cô lễ phép. Dạ vâng ạ. Chào em gái, vậy anh về nhá. Dạ vâng, em chào anh Kiên. Kiên vừa mới lên xe, sực nhớ ra chuyện gì đó, Hoàng Yến vội vàng chạy theo. Anh Kiên, em có chuyện này, cần nhờ anh ạ. Cô chỉ tay vào quán cà phê gần đó và nói tiếp. Anh có thể cùng em đến quán cà phê kia, chúng ta nói chuyện một lúc được không ạ? Kiên giơ tay nhìn lên đồng hồ của mình. Uhm, bây giờ cũng muộn rồi đấy Chúng ta đi ăn tối Rồi chúng ta nói chuyện luôn được chứ Vậy anh chờ em một chút Em xem em còn bao nhiêu tiền Có đủ tiền mời anh ăn tối hay không Đợi em một chút nhé Hoàng Yến mở túi sách lấy ra một xấp tiền Cô đếm còn chưa đến 500.000 nghìn Cô nói thật với Kiên Vậy Em mời anh đi ăn cơm bình dân Có được không ạ Anh biết một nhà hàng này bán cơm văn phòng rất ngon Giá cả phải chăng lắm, chúng ta đến đấy nhé. Kiên chờ Hoàng Yến đến nhà hàng đặc sản Ba Miền Song Linh. Nhà hàng này cô tới đây ăn cùng với ông Thiên, nên biết giá cả, cũng tùy món, chứ không phải là món nào cũng bình dân. Cô bấm bụng cười nói. Nói thật với anh Kiên, em chỉ còn có mấy trăm ngàn, nên nên là anh ăn tạm suốt cơm văn phòng ở đây thôi nhé. Quả này anh quen, em cứ yên tâm. Không có tiền thì chúng ta ăn thiếu, lo cái gì chứ. Hoàng Yến đi trước còn Kiên đi sau Anh nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm hình sau lưng của cô Và gửi lên nhóm bạn thân và khoe Hôm nay được người đẹp mới ăn cơm nhá Ngày lập tức anh Tài nhảy vào nhắn Cậu gặp chim Hoàng Yến đi à? Tớ tắm một cái, tớ đến ngay Tiếp đến là đến Victor Nguyễn Vợ chồng tớ phải tắm rửa cho các con Nên là qua muộn một chút Châu Gia Phong liền chen vào nhắn tin Giờ này tớ qua ăn tối Đi về chắc là diễn kịp. Nguyễn Vũ cũng lên tiếng. Cậu vào gọi món đi rồi tới chạy tới nhá. Và Hoàng Long là người chốt hạng cuối cùng. Các cậu không được ai tới đó. Mọi người tưởng Hoàng Long lo sợ Hoàng Yến không có tiền nên là không muốn các bạn của anh tới. Không ngờ anh lại nhắn tiếp. Kiên này, cậu gái cho tớ. Độ khoảng 100 triệu đi. bảo trong nhà hàng kiên đề Hoàng Yến chủ động Gọi hai suất cơm văn phòng Ăn được vài miếng kiên hỏi cô Hoàng Yến này Em có chuyện gì muốn nói với anh à Em nói đi Nhắc tới chuyện muốn nhờ vả Hoàng Yến bỗng mắt nghẹn Cô cố gắng nuốt miếng cơm xuống Rồi nói với Kiên Anh Kiên này Em muốn nhờ anh điều tra giúp em một người Có được không ạ Ừ Đấy là nghề của anh Đảm bảo uy tín, chất lượng Nên em cứ yên tâm Khi giao việc cho anh Chuyện gì thế Trước khi nêu vấn đề với anh Em muốn biết mức giá cụ thể là bao nhiêu có được không ạ Chúng ta chỗ quen biết Anh đâu có lấy giá cao đâu Em không cần phải sợ Nhưng mà tại vì Em không có nhiều tiền đâu ạ Mức giá mà kiên nhận Điều tra ra một vụ là không hề ít Đặc biệt là những vụ có tính chất phức tạp Nên anh nói với cô Em phải nói rõ Em điều tra cái gì Thì anh mới báo giá cụ thể cho em được Hoàng Yến lúc này Cô bỏ đũa xuống Lấy giấy và viết ra Tuổi và địa chỉ của ông Đạt và đưa cho Kiên Em muốn anh điều tra về người này giúp em Kiên vừa nhìn vào tờ giấy Liền phụt một miếng đồ ăn ra ngoài Kèm theo đó là một trận ho Cũng may anh kịp quay mặt ra hướng khác Một lúc sau đó Anh lau mặt mũi Và mới có thể nói chuyện với cô Anh xin lỗi nha Anh bị sặc Ừ, dạ vâng không sao ạ Anh thường uống rượu lúc ăn quen rồi Bây giờ không có rượu Không quen nên bị sặc Em gọi cho anh một chai rượu nhé Xem như đây là chi phí Anh nhận nhiệm vụ này Tưởng gì rượu đối với cô quá đơn giản Hoàng Yến vẫy tay Nói với phục vụ đứng gần đó Kiên nói nhỏ với phục vụ Một lúc sau phục vụ mang đến một chai rượu Và hai cây ly Em có uống không Nhớ đến lần đầu tiên uống rượu Bị mất dần đi Cái nhân cách của bản thân cô Nên Hoàng Yến thẳng thường từ chối Dạ không em không biết uống Anh cứ tự nhiên Lần đầu tiên gặp Kiên Tại bữa tiệc nhậm trước tổng giám đốc của Hoàng Long Nhìn vẻ bề ngoài xăm trổ kín mít của anh Cô còn rất sợ Thế nhưng ngày hôm nay Hai người vừa ăn uống vừa cười nói rất vui vẻ Cô không nghĩ người đàn ông có vẻ bề ngoài bạm trợn Dọa người này lại vui tính đến vậy Dạ vâng, cho em gửi hóa đơn thanh toán Cầm tờ hóa đơn trên tay Cả cơ thể của Hoàng Yến bùn rùn Nụ cười trên môi của cô tắt lìm à, Anh phục vụ Tôi hỏi chút Đây... đây có nhầm lẫn gì không ạ? Ý của chị là sao ạ? À, ý của tôi là bên nhà hàng Có tính nhầm không? Dạ vâng, hai suất cơm là 180.000 Một chai rượu 100 triệu Tổng là 100 triệu, 1080 ngàn. Đầu óc của Hoàng Yến, ong ong, hơi thở của cô gấp gáp. Kiên có vẻ bối rối. Anh cũng không mang tiền. Đây là nhà hàng của mẹ Linh Đan, vợ của Victor Nguyễn bạn anh đấy. Để anh nói với nhân viên cho em thiếu nợ nhé. Ai, Hoàng Yến nghĩ đơn giản lắm. Một chai rượu có giá cao nhất chỉ 2 hoặc 3 triệu. Đâu ngờ nó lại có giá lên đến 9 con số như thế này chứ. Nhưng cho dù thiếu nợ, thì trước sau gì cô cha phải trả. Mà hiện tại cô đang nợ tịnh nhi 500 triệu. Mượn của tịnh nhi thêm thì thực sự khó coi. Hoàng Yến vò tung mái tóc của mình. Nếu... Nếu anh nói cho em biết giá, mà em phải trả cho anh cao thế này, chắc là em không cần thuê anh. À nhưng mà rượu anh uống mất rồi. Làm sao bây giờ? Thôi được rồi. Anh chờ em một lát. Em định đi đâu à? Em định bỏ anh ở đây một mình à? Em ra ngoài một chút, em gọi điện xong, rồi em quay lại. Kiên thấy cô đứng lên, anh vội vàng bám theo Hoàng Yến. Anh sợ em lừa anh, bỏ anh lại, nên anh đi theo. Hoàng Yến quay trở lại ghế ngồi, nếu Kiên đi theo cô, thì cô khác nào, cô ngồi đây, gọi điện cho rồi. Sợ Kiên nghe được cuộc trò chuyện, Hoàng Yến chọn nhắn tin. Hiện tại cô làm trợ lý cho Hoàng Long, nên người đầu tiên cũng nghĩ đến vào lúc này, chính là Hoàng Long. Anh mang đến nhà hàng ẩm thực ba miền song Linh, cho tôi mượn 100 triệu có được không? Hoàng Long tắm rửa thay quần áo ngồi đợi, nhận được tin nhắn của Hoàng Yến, anh nhắn lại ngay cho cô. Ừ, chờ tôi một lát. Hoàng Yến không ngờ Hoàng Long không cần truy hỏi về mục đích cô sử dụng một số tiền lớn như vậy mà đồng ý ngay. Cô nói với Kiên. Anh Kiên này, anh cứ về trước đi. Em chờ bạn tới rồi em về sau. Kiên cầm chai rượu nhìn Hoàng Yến, cười tít cả mắt. Nếu vậy anh về trước. Có kết quả, anh gửi cho em nhé. Nhiệm vụ này Hoàng Long đã giao cho Kiên làm vào mấy hôm trước và anh đã nắm mọi thông tin về ông Đạt trong tay. Anh nói với Hoàng Yến như vậy chỉ để cô không nghi ngờ việc mà Hoàng Long với ba của cô. Hoàng Yến gọi sẵn cho Hoàng Long một suất cơm văn phòng Anh vừa mới tới, cô liền ra hiệu với phục vụ bưng cơm đến ngay. Hoàng Yến nhìn Hoàng Long cười lấy lòng. Tổng Giám Đốc, mời anh ăn tối. Đây có phải là quà hối lộ của cô khi cô mượn tiền của tôi không? Um, không phải, không phải. Ngày hôm nay anh làm việc quá độ. Tôi chỉ muốn anh ăn để có sức làm việc thôi. Tôi rất muốn ngày nào cũng được làm việc quá độ và còn được mời ăn. Hoàng Yến nghe xong Nguyết Hoàng Long một cái rất dài. Hoàng Long lại không quan tâm tới thái độ của cô cứ như vậy ngồi ăn ngon lành. Thấy anh ăn hết phần ăn cô lật đật lấy nước cho anh uống. Mời Tổng Giám Đốc uống nước à Anh vừa uống hết ly nước cô liền nói ngay vào vấn đề. À, Tổng Giám Đốc anh cho tôi mượn 100 triệu tôi thanh toán tiền ăn. Một suất ăn của tôi chỉ có 80.000 ngàn đồ ăn của cô dát vàng hay là rát kim cương Mà hết cả 100 triệu chứ. Đương nhiên Hoàng Yến không dám nói sự thật cho Hoàng Long biết chuyện cô nhờ Kiên điều tra chính ba ruột của mình. Ừ, số tiền này là tôi mượn. Hoặc anh có thể trừ vào lương của tôi. Tôi đâu có xin anh đâu. Mà anh nói khó nghe như vậy chứ. Nhưng tôi là dân kinh doanh. Đầu tư vào vấn đề gì, có lời thì tôi mới đầu tư. Cô nói cho tôi nghe. Cô mượn tiền của tôi 100 triệu. Thì tôi sẽ được gì? Hoàng Yến nhìn trước nhìn sau, xác nhận không ai ngồi gần bàn của hai người, cô mới hạ giọng nhỏ một chút. Hồi sáng anh quần tôi một trận, mất hết sức lực, anh còn muốn cái gì? Mặt Hoàng Long tình bơ. Đó là chuyện của quá khứ. Ngay một giây trước, một phút trước cũng là chuyện của quá khứ, tôi không tính. Hoàng Yến nghén răng phát ra một tiếng kèn kẹt. Anh đừng có ép người quá đáng. Hoàng lòng vẫy tay nói với phục vụ. Cô ơi, tính tiền xuất ăn của tôi thôi nhá. Hoàng Yến lúc này lại cao rộng. Anh buồn cười nhỉ, tóm lại là anh muốn gì? Tôi chả muốn gì. Nhận thấy không có lợi ích thì tôi không đầu tư. Đơn giản thế thôi. Nhưng nếu làm tình nhân của anh mà chỉ đổi lấy 100 triệu, chẳng phải cái giá của tôi quá rẻ mạt hay sao? Chỉ cần là thứ cô muốn trong tầm tay của tôi, tôi sẽ đáp ứng. Nhưng không phải là cả tập đoàn Thiên Long. Hoàng Yến biết số phận của tập đoàn Hoàng Long chỉ có ông Thiên mới có quyền định đoạt. Hoàng Long chỉ là một trong số những cổ đông lớn và cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Thôi được rồi, tôi biết. Tôi đồng ý. Cô đồng ý cái gì cơ? Nhân viên đi tới chỗ hai người nhưng Hoàng Long vẫn cố gặng hỏi cô. Hoàng Yến bất đắc dĩ đứng dậy Vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, cô ghé sát vào vành tai của Hoàng Long nói nhỏ. Tôi đồng ý, làm tình nhân bé bỏng của anh. Hoàng Long vô cùng hài lòng nắm tay Hoàng Yến, kéo cô ngồi lên đùi của mình. Anh đưa thẻ cho nhân viên. Tính luôn phần ăn cho tôi, và cả vợ của tôi. Dạ vâng ạ. Hai máu của Hoàng Yến đỏ bừng bừng, chờ nhân viên đi rồi, cô mới lên án Hoàng Long. Anh vừa nói gì cơ, vợ? Tôi làm vợ của anh bao giờ Anh cúi xuống hôn lên má đò bừng của cô Nói giọng cưng chiều với cô Vậy trước mặt người khác Em muốn tôi gọi em là tình nhân bé nhỏ của tôi sao Cách xưng hồ thay đổi đột ngột Hoàng Long làm cho tim của Yến nhảy lên tận cổ Cô e ấp trong lòng ngực của Hoàng Long Đúng Tôi thực sự không muốn Anh gọi tôi là tình nhân Chốt lại Em không muốn tôi gọi là tình nhân Thì tôi gọi em là vợ tôi Mà làm vợ Không ai xưng tôi với chồng như vậy Chẳng phải anh đang xưng hô tôi với tôi à? Hoàng Long liền nắm cầm của cô nâng lên Anh vội vàng đặt một nụ hôn Lên cánh môi mềm mại của cô Vợ yêu Hoàng Yến dùng mình Cô tự đưa tay xoa hai cánh tay của mình Anh làm tôi giận hết cả người rồi Từ từ Rồi chúng ta cùng nhau thay đổi nhé Vợ yêu Cho đến lúc ngồi vào xe của Hoàng Long Hoàng Yến không hiểu được chuyện gì vừa mới xảy đến với cô Tại sao cô chỉ đứng trong xe cho Nguyên Vũ Mà lại vướng vào một hợp đồng trị giá 100 triệu Để rồi bắt đắc dĩ Phải trở thành tình nhân của Hoàng Long Em có cần về phòng trọ lấy đồ Hay là về luôn phòng tôi Hoàng Yến giật mình Quay trở về với thực tài Tôi... Tôi cần phải nói chuyện với Tịnh Nhi Bởi vì tôi mà ở lại phòng trọ tồi tàn đó mấy ít năm nay. Ít ra tôi phải có một đêm cuối để chia tay với bạn tôi chứ. Tịnh Nhi là người rất tốt với tôi. Thôi được rồi, vậy tôi chờ em về. Sáng hôm sau tôi đến và đón em đi làm. Em chuẩn bị các món đồ cần thiết, sẵn tiện tôi trở về nhà tôi luôn. Chiều, em không cần phải về lấy. Tôi phải thông báo để ba tôi biết tôi tôi không ở trọ đấy nữa. Anh bảo tôi nên lấy lý do gì để ba tôi không tìm tới chỗ anh gây sự hoặc là đến công ty Em cứ nói thật đi là đến ở cùng với tôi Không được Vậy thì em định nói gì với ông ấy Tôi thực sự chưa biết nên tìm lý do gì Vậy nên Hoàng Long chờ Hoàng Yến về tới ngõ đang còn thấy xe của Nguyên Vũ Đậu gần đó Bạn của anh đúng là nhiều chuyện Nói cái gì mà từ lúc tôi đi làm về tới giờ còn chưa nói hết chuyện chứ? Ai, không về, để con người ta còn đi diễn à? Hoàng Long quay qua nhìn Hoàng Yến, nở một nụ cười lưu manh. Tại sao em biết bạn anh nhiều chuyện chứ? Biết đâu bạn anh đang không nói gì, mà chỉ làm thôi. Làm á? Làm cái gì cơ? Hoàng Long dướn người qua bục ngăn cách giữa ghế lái và ghế phụ, Tay của anh đặt lên gáy của cô, kéo cô về phía mình, nhanh chóng chiếm đoạt cặp môi của cô. Không những vậy, tay anh còn sờ soạn khắp cả người của cô. Anh hôn cô ngấu nghiến một hồi, tới mức hai cánh môi của cô xương tấy, nhịp tim của cô tăng phi mã, anh mới rời khỏi môi của cô. Mỗi lúc bên em, tôi chỉ muốn làm chuyện này với em, mà chắc bạn của tôi cũng đang làm vậy với bạn của em. Rất lời anh tiếp tục tìm đến môi cô hôn, Liền bị cô lấy tay bịt miệng của anh lại. Người ta nhìn thấy bây giờ. Tôi hôn vợ của mình. Chưa đâu có hôn vợ người khác đâu. Mà tôi sợ người ta nhìn thấy chứ. Nhưng đây là nơi công cộng. Anh... Anh cũng đâu chỉ có mỗi mình hôn. Anh còn sợ... Hoàng Long dùng tay nững hai má của Hoàng Yến. Như tôi nói từ trước. Tôi nghiện em rồi. Ngồi bên em không làm gì. Tôi thực sự không chịu nổi. Nhưng... Tiếng gọi cửa xe cắt ngang lời của Hoàng Yến Cô luống cuống đầy người Hoàng Long ra Bạn của anh kìa Bạn của anh ra rồi đấy Hoàng Long và Hoàng Yến cùng xuống xe Hoàng Long đi tới Khẽ đấm vào người của Nguyên Vũ Này Sao cậu về sớm thế Bây giờ chờ Tịnh Nhi đi ăn Rồi đưa cô ấy đi diễn Tôi nhường phòng lại cho cậu nhé Nói xong Nguyên Vũ vẫy tay cười thật tươi với Hoàng Yến Cảm ơn Hoàng Yến Đã trông xe giúp cho anh nhá Chỉ cảm ơn thôi ạ Ừ cảm ơn Hậu tạ sao <cười> Như vậy còn được ạ Hoàng Yến ôm Tịnh Nhi Nói nhỏ vào tay của bạn Hai người làm cái gì gần hai tiếng đồng hồ Ở trong phòng thế Tịnh Nhi lúc này buồn sầu Nha Trong phòng chỉ có tao với ông ấy Hai người ngồi gần nhau sát dạt cả tiếng Thế mà ông ấy chẳng làm ăn mẹ gì Lúc tao thay đồ tao cố tình mặc hứa anh Nhờ ông ấy kéo cái dây kéo áo Thế mà ông ấy chỉ có mỗi kéo lên thôi Tao đang nghi ngờ Thằng cha này có vấn đề về giới tính Hoàng Yến nghe xong bỗng cười phá lên Nguyễn Vũ không bù cho người nào kia Ở bên cạnh cô là tay chân miệng lưỡi Vận động hết cả công suất thì hôm nay mày diễn suất mấy? Hôm nay chỉ diễn một suất Ở phòng trà thôi Vậy thì mày về sớm nhé Tao có chuyện quan trọng Muốn nói với mày. Hoàng Yến dặn dò bản thân xong, cô về phòng tắm dừa, sau đó gọi điện thoại cho ông Đạt. Ông đang ngồi trên giường chơi bài cùng với ba người khác nữa. Hạ bài, số tiền trước mặt của ông bị người bên cạnh nhạt hết Ông ta chửi thề. Mẹ kiếp, đàng đèn, còn điện với trả thoại. Đến cuộc gọi thứ ba, ông Đạt mới bắt máy. Giọng ông ta gắt gòng trong điện thoại. Mày gọi cái gì mà gọi lắm thế hả? Dạ con... Còn cái gì? Nói nhanh lên Ông còn phải làm việc Hoàng Yến bị ông đạt hối Nên cô cuống cuồng cả lên Con gọi cho ba để báo Sắp tới con đi công tác ra bác dài ngày Nên không ở trọ chỗ, chỗ cũ Khi nào đi công tác về Con tìm nhà trọ khác Rồi con báo cho ba biết Mày đi cùng với thằng Thiên à? Dạ con đi trước một mình Rồi bác ấy ra sau à? Ừ Chuyến này mày mà không chớp cơ hội Mày ngủ với nó Thì không còn cơ hội nào đâu. Mày nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Thế ba ăn tối chưa ạ? Tao đang phải cày kiếm tiền đây. Ăn uống cái gì tầm này? Muộn rồi, ba nghỉ ăn tối. Rồi ba làm việc tiếp à? Tao đang dở mẻ hồ. Xây hết mẻ hồ này rồi tao đi ăn. Thế nhá? Dạ vâng, vậy con cúp máy đây. Hoàng Yến ngồi bó gối trên giường và suy nghĩ. Ông Đạt là giám đốc xây dựng. Ông biến thành thợ xây thợ hồ từ bao giờ? Hay ông đang và đang lừa dối cô? Vậy mà cô lại không hề hay biết. Tại sao những người khác sinh ra trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc được ba mẹ quan tâm yêu thương và bảo vệ? Còn cô, dù có đầy đủ ba mẹ, nhưng ba thì nóng tính, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của con cái. Còn mẹ cô thì điên điên khùng khùng, không còn nhận biết được cô là ai. Tịnh Nhi đi hát về thấy Hoàng Yến, Ngồi khóc tu tu một mình Thì bạn thân hết cả hồn Sao thế? Yến? Hay là ba mày vừa mới đến thăm mày à? Tịnh nhi từng chứng kiến ông Đạt đánh Hoàng Yến rất nhiều lần Nên thấy Hoàng Yến khóc Cô bạn nghĩ ngay rằng ông Đạt chính là nguyên nhân Hoàng Yến lắc đầu Hai hàng nước mắt càng chảy nhiều hơn Tịnh nhi lúc này lại càng thêm phần lo lắng Có chuyện gì thế? Không phải ba mày tới thăm, tại sao mày khóc? Hay là anh Long, anh ta làm gì mày? Tịnh Nhi này, hôm trước tao đi Đà Lạt, tao đã gặp mẹ tao. Tịnh Nhi hốt hoảng ngồi xuống giường, lau nước mắt cho Hoàng Yến. Sao hai mươi mấy năm bà ta mất tích, gặp lại mày thì mày phải vui chứ? Tại sao mày ngồi mày khóc thế này? Có chuyện gì, mày kể tao nghe. Mẹ tao không được bình thường. Tịnh Nhi à, mẹ tao bị thần kinh. Bà ấy chẳng biết tao là ai cả. Tịnh Nhi ôm chầm lấy Hoàng Yến và khóc theo cô bạn, trời thân với nhau từ lâu, dù gia đình Tịnh Nhi cũng không giàu có, nhưng ba mẹ rất yêu thương cô, thậm chí Tịnh Nhi chưa bao giờ bị ba mẹ nói nặng lời. Còn Hoàng Yến bị mẹ bỏ rơi từ bé, lại thường xuyên bị ông đạt đánh đập. Bây giờ tìm thấy mẹ, Thì mẹ lại không được bình thường Sống như bao nhiêu người mẹ khác Yến à Mày đừng khóc nữa Mày khổ từ bé tới giờ Tao tin sau này ông trời Sẽ bù đắp cho mày một người chồng Yêu thương mày hết mực Mày nín đi Tao thương mày lắm Hoàng Yến nghe xong lại càng khóc tợn hơn Tao mất đi đời con gái rồi Làm tình nhân cho người ta rồi Liệu có người Còn chấp nhận lấy tao sao? Tịnh Nhi nghe xong giật mình, đẩy mạnh Hoàng Yến ra và trao hỏi. Mày nói vậy là sao? Mày chấp nhận làm tình nhân cho ông Thiên à? Không. Tao làm tình nhân cho con trai ông ấy. Tao tưởng mày chấp nhận làm tình nhân cho ông Thiên. Còn có chút thiệt thòi bởi vì ông ấy già rồi. Nhưng mà mày làm tình nhân cho ông Long thì còn tốt chán. Khối người muốn được như mày mà không được ấy chứ. Làm người thứ ba, thì tốt ở đâu mà tốt, có cái gì mà tự hào chứ? Tao hỏi mày nhá, ông Long ấy, ông ấy công khai yêu con Ngọc bao giờ chưa? Ông ấy sang hỏi cưới nó bao giờ chưa? Mà mày bảo mày là người thứ ba? Mối quan hệ của mày với ông ấy bây giờ chẳng qua là chân dài với đại gia thôi. Mày tranh thủ vơ vét được cái gì thì vơ vét đi. Đến lúc ông ấy có chán mày, thì mày cũng thành thú bà rồi, mày muốn cái gì mà không được chứ? Tịnh Nhi kéo Hoàng Yến xuống khỏi giường Mày phải nghe tao Mày chẳng việc gì phải khóc cả Mày vào trong kia rửa mặt mũi đi Mày khóc sưng mắt xấu xí Ông Long ấy, ông lại chán mày ra bây giờ Lúc lên giường đi ngủ Hoàng Yến giật chiếc gối ôm trong tay Tịnh Nhi Tối hôm nay Mày ôm tao đi Từ tối mai tao phải qua nhà ông Long ngủ rồi Mày có muốn ôm tao Cũng không có mà ôm đâu Mày không ở đây nữa. Chắc là tao đi nơi khác tao ở thôi. Tao chả ở đây đâu. Hay tao mượn tiền ông Long. Tao trả cho mày. Để mày mua nhà nhá Ừ. Để tao suy nghĩ có cái gì. Tao báo cho mày sau nhé. Hoàng Yến và Tịnh Nhi cứ như vậy. Nằm tâm sự với nhau rất lâu. Hai người kể hết chuyện này sang chuyện kia. Tới quá nửa đêm mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau. Hai người bị đánh thức bởi tiếng gỗ cửa dồn dập Tịnh nhi mắt nhắm mắt mở nói ngay. Sao đồng hồ của mày chưa báo thức? Mà có người gọi sớm thế? Hay là ông Long? Ông ấy gọi tới để chờ mày đi làm. Nghe máy đi xem nào. Hoàng Yến xuống khỏi giường đi ra ngoài mở cửa. Nhưng vẫn nhắm tịt hai mắt. Cô định lên tiếng nói Hoàng Long chờ cô một lát. Thì lại nghe giọng của ông Đạt nói vọng vào trong. Con gái con đứa, giờ này mà còn chưa dậy. Lúc nào mới biết đường đi làm? Dậy chưa? Hai mắt Hoàng Yến bất ngờ sáng như sao. Cô nhìn ông Đạt, đứng ở cửa phòng như nhìn thấy quỷ. Mười mấy ngày không gặp, mà dâu tóc ông ta mọc lùm xùm, hai má tóp lại, mắt thì thâm quần. Cô chợt nhớ tới lời của Hoàng Long nói rằng, anh sẽ đưa tiền lương trực tiếp cho cô, bởi vì chuyển khoản tiền thì ông Đạt cũng lấy tiền để đánh bài hết. bà ba, ba đến ạ? Giọng ông Đạt tiếp tục vang lên sang sàng vào sáng sớm. Mày bảo mày đi công tác à? Thế bao giờ mày đi? Dạ thứ ba, hôm nay con đi. Tao đến hỏi mày còn tiền không? Đưa cho tao một ít, để tao tiêu. Đang còn sáng sớm, sợ ồn nào làm ảnh hưởng đến mấy phòng bên cạnh. Hoàng Yến lúc này mới dụ dỗ ba mình. Ba cơ vào trong nhà ngồi, rồi con nói chuyện với ba. Ông đạt vào trong phòng, Hoàng Yến liền đóng cửa lại rồi nói luôn. Tiền lương tháng trước, ba nhận Ba bảo để trả nợ, không cho con tiền tiêu. Con phải mượn tiền của tịnh nhi để chi tiêu trong tháng. Ba bảo nợ bao nhiêu, con vay mượn, con đưa hết cho ba rồi, để ba trả nợ. Con hỏi ba, ba làm gì, mà làm ngày làm đêm, cũng không đủ tiền để ba chi tiêu ạ? Nghe con gái trao hỏi, hai mắt ông Đạt trợn ngược lên nhìn Hoàng Yến. Này, mày đang trao hỏi tao đi à? Tao nuôi mày khôn lớn từng này. Bây giờ mày đi làm được vài ba đồng bạc Mày là dám tra khảo tao à Mày chê bai thân già này Làm không đủ ăn Có phải không Nếu là lúc trước Cô sẽ vay mượn tiền đưa cho ông Đạt Còn bây giờ Hoàng Yến dứt khoát nói ngay Con không có ý đó thưa ba Con chỉ muốn nói bây giờ Con cũng không có tiền để tiêu Con lấy tiền ở đâu để đưa cho ba à Ông Đạt đứng phát dậy Cầm chiếc ghế nhựa Rồi sau đó phang thẳng vào người của Hoàng Yến Cô nhanh chân chạy vào góc phòng, nhưng bởi vì căn phòng này quá nhỏ, nên không thể nào thoát được đòn của ông Đạt. Đúng là con điên kìa. Tao nuôi mày lớn từng này. Mày thấy tao hết tiền, mày bỏ mặc để tao chết đói có phải không? Tỉnh nhi vội vàng nhanh chân xuống khỏi giường ôm trầm lấy Hoàng Yến, đang đứng run dày ở một góc phòng. Cô bạn nhìn ông Đạt và nói ngay. Để cháu cho bác. Tịnh Nhi ôm Hoàng Yến lại giường, rồi sau đó lấy tiền, đưa cho ông Đạt. Ông cầm tiền trên tay đếm đi đếm lại. Mày cho tao 3 triệu, thì ăn cái gì để sống ở cái thành phố đắt đỏ này? Một tháng, bác cho Yến 3 triệu để tiêu. Mấy năm trời, Yến vẫn sống sờ sờ ra đấy. Bác đừng có bắt nạt cháu và Yến. Lúc này ông ta cầm chiếc ghế lên, vừa nói, vừa bồ về phía tịnh Nhi. Còn chó này. Mày cậy mày có vài đồng bạc. Mày dám lên mặt cả với bố của mày à? Mất dậy! Hoàng Yến vội vàng kéo Tịnh Nhi tránh ra chỗ khác. Khiến chiếc ghế đập trúng nền nhà. Gây ra một tiếng động lớn. Hoàng Yến gào vào mặt ông Đạt. Bà đừng một tí là dùng vũ lực. Một tí là đánh người. Bà dừng lại đi. Dừng lại! Tịnh Nhi lúc này nói chêm vào. Mày để yên đấy. Để tao gọi công an tới. Gô cổ ông ta lại. Ông Đạt cúi xuống, nhặt chiếc ghế nhựa, đã bị gãy, tiếp tục dơ cao lên. Mày giỏi lắm, tao nuôi mày mấy chục năm nay, mà bây giờ mày dám chửi tao, mày cấu kết với bạn mày gọi công an đến bắt tao à? Để tao xem, công an nhanh hơn, hay là tao nhanh hơn? Ông Đạt vừa cầm chiếc ghế lên, thì cánh cửa phòng bị đạp từ bên ngoài, cánh cửa bật ra, đập vào tường, phát ra một tiếng động rất lớn. Ánh mắt ngạc nhiên của ba người đều dồn về hướng cửa, thấy Hoàng Long đứng ngoài cửa rút tay vào túi quần, anh uy nghi như một vị thần. Ông Đạt đang lâm lâm tức giận, lập tức thay đổi thái độ. Ông ta bỏ chiếc ghế trên tay xuống. Hoàng Long nhìn ông ta chỉ tay ra ngoài, cao giọng. "Cút." Hôm trước suýt nữa ông Đạt bị Hoàng Long bè cho gãy tay, hôm nay lại chứng kiến anh đạp tung cánh cửa, nền ông ta rất hoàng sợ. Ông ta phản ứng yếu ớt. Cậu, cậu có quyền gì mà bảo tôi cút? Tôi có quyền báo cảnh sát, tống cái mạng chó của ông vào tù đấy. Này này này cậu kia, cậu đừng có phát ngôn bừa bãi. Đúng rồi, tôi quên mất. Ông là một người cha mẫu mực, một giám đốc chăm chỉ, tốt bụng. Làm sao tôi có thể báo công an? Hoàng Long đi tới, ghé sát vào tai của ông Đạt nói nhỏ. Chỉ đủ để ông ta nghe được. Tôi có chiếc thẻ ghi nhớ lại đoạn video. Ông đánh bài ở nhà nghỉ suối mơ. Suốt hơn một tháng trời. Số tiền ông thua bài lên đến hàng tỷ đồng. Tổng số tiền các ông chơi lên đến cả mấy trăm tỷ. Nếu như tôi nộp bằng chứng này cho công an, thử hỏi xem. Ông và các đồng đội của ông. Mỗi người phải ngồi bóc lịch. Bao nhiêu cuốn mới đủ đây? Cậu, cậu hữu. Thế nên, ông phải cút khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Nếu như tôi còn thấy ông lãng vãn trước mặt tôi, thì đừng có trách tôi không báo trước. Cút! Hoàng Long rứt lời. Cả người ông Đạt liền run lên bẩn bật. Ông nói với Hoàng Yến. Um, ra đến hơi. Nhớ gọi điện về cho ba yên tâm nhé. Con gái. Hoàng Yến và Tịnh Nhi bị cách xưng hô của ông Đạt làm cho bất ngờ. Vài giây sau Hoàng Yến mới có thể đáp. Vâng ạ. Bà phải về đi làm, chúc con gái của bà thượng lộ bình an nhé. Ừ, vâng, con biết rồi. Ông Đạt vừa mới rời đi, thì có một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà không hỏi ai mà nhìn cánh cửa từ trên xuống dưới. Bà của cháu Yến, già cả mà khoe thật. Cánh cửa phòng này, bác phải bảo thợ Hàn. Hàn chắc chắn như thế mà đạp tung cả cái bàn lề. Cũng may bác theo ý các cháu, không lắp cửa kính đấy. Nếu không hai đứa, lại phải mất khá nhiều tiền để sửa lại nó rồi. Hoàng Long nghe được hiểu ý, anh liền nói với chủ nhà. Bà cứ xem lại, cánh cửa phòng này làm hết bao nhiêu, với cả tính luôn tiền thuê trọ của Nhi với Yến, cháu gửi luôn ạ Bà chủ trọ giật cả mình, lúc này bà ta mới để ý, trong phòng còn có Hoàng Long. Ơ, cậu này là ai đấy? Tịnh Nhi đứng dậy nói với bà chủ nhà. Dạ, anh ấy là bạn của chúng cháu. Tiện đây cháu với Yến. Cũng xin phép bác chúng cháu chuyển đi nơi khác. Ở đây chúng cháu làm phiền bác và mọi người nhiều. Nên chúng cháu có phần ngại à? Hai đứa có đi đâu ấy, thì ông ta cũng đến mà gây sự thôi. Mọi người ở đây quen rồi, nên là không sao. Để đấy, bác gọi thợ. Tới sửa hết bao nhiêu, thì các cháu cứ đưa tiền cho thợ, nhá. Hoàng Yến và Tịnh Nhi thuê trò ở đây, Từ những ngày đầu bước chân vào đại học, căn phòng này gắn bó với hai cô đã được hơn 6 năm. Bà chủ nhà trọ và các anh chị cùng với nhà trọ đều yêu quý hai cô. Hàng xóm và chủ nhà trọ từng nhiều lần chứng kiến ông Đạt đến đây gây sự, phá phách phòng trọ và đánh đập Hoàng Yến nên là rất thương xót cho cô. Không cần đợi tịnh nhi đưa ra quyết định, Hoàng Long rút trong túi đưa cho bà chủ trọ một sớp tiền mệnh giá cao nhất. Dạ thưa bác! Cháu gửi bác tiền sửa cửa với tiền thuê nhà của Yến và Nhi. Ngày hôm nay hai em ấy chuyển đồ đi rồi. Bác nói với thợ tới đây sửa giúp cháu ạ Thế thì bác lấy 2 triệu tiền phòng còn tiền sửa cái cửa này. Bác cho hai đứa. Dạ bác cứ cầm lấy. <cười> Thôi được rồi. Vậy bác cảm ơn các cháu nhé. Chủ nhà rời đi Hoàng Long quay qua nói với Tịnh Nhi. Cùng tòa nhà tôi ở tại Vích Hôm Bình Thành. Có rất nhiều căn hộ cho thuê Giá cả cũng phải chăng Cô tôi đó thuê trọ cho an toàn Nếu không thích ở căn hộ Thì tôi có căn biệt thự đang để trống ở đó Tôi cho cô mượn Tịnh Nhi nghe xong trẻ mắt Có thật là anh cho em mượn biệt thự Để ở không ạ <cười> Nhìn mà tôi không có uy tín sao Không phải Mà tại vì em vui quá Từ lúc Hoàng Long xuất hiện Đe dọa ông Đạt Hoàng Yến gần như chết lặng Cô tin chắc không phải Hoàng Long nói gọi điện thoại cho công an tống ông Đạt vào tù bởi vì tội ông đánh cô mà bởi vì anh đang nắm trong tay bằng chứng gì đó về ông Đạt. Thế nên ông ta mới ngoan ngoãn và nghe theo lời của anh như vậy. Không lẽ ông Đạt vướng vào bài bạc giống như lời Hoàng Long nói sao? Hoàng Long xếp đồ cho Hoàng Yến bỏ vào trong vali. Xong xuôi anh ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho cô. Bây giờ em tự đi. Hay là tôi bế em ra xe? Hoàng Yến nhìn Hoàng Long đầy cảm kích. Nếu không có anh đến đây kịp thời, thì ngày hôm nay cô và Tịnh Nhi chắc chắn phải gọi công an đến đây để giải cứu khỏi ông Đạt. Rồi sự việc không biết sẽ đi đâu về đâu, cô cũng không lường trước được. Dẫu biết rằng, lần gặp ông Đạt sắp tới, cô sẽ rất thảm với ông ấy. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh, nói lời chân thành. Cảm ơn anh. Ai cảm ơn ai? Em cảm ơn anh. Hoàng Long áp sát mặt Hoàng Yến rồi chỉ tay lên môi của mình. Hoàng Yến đào mắt nhìn Tịnh Nhi thấy bạn mình đang mài xếp đồ vào vali cô lén đặt lên môi của Hoàng Long một nụ hôn nhẹ nhàng nhất. Anh bất ngờ vươn tay giữ chặt gáy cô trao cho cô một nụ hôn sâu. Tịnh Nhi xếp xong đồ định tới chỗ Hoàng Yến thấy hai người đang hồn nhiên hôn nhau trong phòng của bạn lật đật Quay lại cắm mặt vào tủ Giả vờ như mình đang xếp quần áo Hoàng Yến bị cuốn theo nụ hôn Cùng với Hoàng Long Cho đến khi cô bị anh nuốt hết không khí Cô vội vàng đẩy anh ra Cô nói nhỏ Bạn em nhìn thấy bây giờ Hoàng Long hôn thêm một cái Vào cặp môi Bị anh mút đến đỏ lựng Rồi sau đó kéo cô đứng dậy khỏi giường Anh chỉ vào chiếc vali Chỉ có vài bộ đồ của cô Đồ của em chỉ có bấy nhiêu thôi á Vâng ạ, con gái gì mà chẳng có nhiều đồ đạc thế. Em có mấy bộ đồ công sở, với mấy bộ mặc ở nhà thôi. Ai bảo, không có đồ gì nào. Rồi mỗi lần đi chơi, đi dự tiệc, em phải đi thuê đồ sao? Em với Tịnh Nhi cùng mặc chung một sai đồ, nên là cô ấy luôn giúp em. Ngược trái của Hoàng Long bỗng nhói lên một cái. Đường đường mang tiếng đi làm trợ lý cho chủ tịch của một tập đoàn lớn, lương được tính bằng tiền đô. Vậy mà đồ để mặc, Hoàng Yến cũng phải đi mượn. Em có giúp Tịnh Nhi xếp đồ nhé. Ừ. Hoàng Yến đi tới vỗ mạnh vào người Tịnh Nhi, khiến cho cô bạn giật nầy mình. Này, xếp đồ xong chưa? Ờ, ừ. Hả, hả, tao xong liền đi mà. Để tao mang lần ra xe trước nhé. Tao có 5 cái vali, với cả mày một cái nữa là 6. Mỗi người kéo hai cái, không cần phải đi hai lần đâu. Ừm. Như vậy cũng được Hoàng Long kéo hai vali ra xe trước Tịnh Nhi vào hàng Yến Qua chào chủ nhà và mấy anh chị cùng nhà cho Rồi sau đó rời đi chờ Tịnh Nhi đến căn biệt thự đơn lập Rất rộng và có view sông Sài Gòn Hoàng Long đưa cho cô một tấm thẻ Anh giao nhà cho em nhé Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới cười đến cho quý vị và các bạn Tập 8 của câu chuyện Một đời hận thù tác giả Phương Linh Hugo Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện Thì rõ ràng là tình cảm của Hoàng Long dành cho Hoàng Yến đã nâng lên một bậc Anh không còn hiểu lầm cô nữa bởi vì lần đầu tiên của cô đã trao cho anh rồi Và ngày hôm nay thì anh chính xác là muốn nhận cô làm nhân tình của mình để bảo vệ cho cô Chứ không phải là ghét bỏ gì cô Vậy thì câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục diễn biến ra sao? Tại sao bà Hạ Băng lại không được bình thường về vấn đề thần kinh? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 9 và tập 10 vào ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.